Đọc ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng cũng có phần thương cảm. Chờ Tử Quân đi ngủ rồi, liền khóc vút bên. Đến sáng mới gặp mắt. Hôm sau dậy rửa mặt phức ăn ít cháo yến sào, rồi cô Phạm Mẫu sang thăm và dặn dò mấy câu. Ngày sinh nhật tiếp phu nhân đã đến, từ Phạm Mẫu trở xuống, ai cũng coi lễ mừng. Đại Ngọc cũng phải đưa đến mừng hai thứ đồ Hôm ấy tiếp phu Nhân sắp một ban hát nhỏ Mời Giả Mẫu và Vương phu Nhân đến dự Chỉ có Bảo Ngọc và Đại Ngọc là vắng thôi Đến kiểu tan tiệc Giả Mẫu tiện đường đến thăm hai 21 lần nữa Rồi mới về nhà Hôm sau tiếp phu Nhân lại bảo Tiết hoa Mời những người làm công đến dự tiệc Bận rộn đến 3-4 ngày mới xong cái Phụ Nhân trông thi hình tụ yên Là người đoan trang nhã nhạn Nhưng là con nhà Thanh Bạch, một cô gái áo vải quần thu nên muốn hỏi cho Tiết Bàn. Nhưng sợ Tiết Bàn là người lông bông, những lại làm khổ con gái nhà người ta. Đến lúc ngần ngại, chợt nghĩ ngay đến tiếp hoa xem hai người này giống như một đôi vợ chồng trời xe phẳng, liền bàn với Phượng Thư. Phượng Thư cười nói, Sư nay cô còn lạ gì tính mẹ chồng tôi, được này để tư liệu dần ạ. Ngần lúc Giả Mẫu đến thăm, Phượng Thư nói: "Cô cháu có một việc muốn nhờ bà, nhưng không tiện nói ra ạ. Để thế." Phượng Thư liền nói rõ câu chuyện cầu hôn, Giả Mẫu cười nói: "Việc ấy rất tốt, con rể không tiện nói ra, để ta sẽ nói chuyện với mẹ chồng chị. Thế nào mà chẳng bằng lòng."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 thì sao à, tặng một vạn bạc, người cũng không thể nhận thôi. Nhưng mà có một việc, cậu đã đứng lên là làm mối thì phải tìm một vị chồng ưng ý được ạ." Giả mẫu cười nói, "Chắc có gì. Chừng hạ quẻ chân cột tay thì nhà chúng ta cũng có phải bống." Rồi sai người gọi mẹ con Vũ Thị đến, và mẫu nói rõ việc ấy cho họ nghe. Hai người đều vội vàng ngọ lời mừng tầm và út phản. Khổ phép nhà ta chị đã biết đấy. Sở này hai nhà thông gia không hề tỏ ra lễ cứ xin. Bây giờ chị đứng ra lo liệu hộ ta, không nên rẻ rẻ quá, cũng không nên hoạc phí quá. Thu xếp việc cả hai nhà cho xong rồi chị ta biết. Vô thị vội vung lời, tiếp phu nhân mừng lắm, về nhà bảo kép tiếp sang thụ dinh. Cô thị giờ này vẫn biết tính nét hình phu nhân định không muốn nhận việc ấy, nhưng vì xã mẫu phó thác nên phải vân lời, đành cư lựa theo ý hình phu nhân mà làm. Còn tiếp phu nhân là người thế nào cũng xong nên cũng dễ nói. Việc tiết phu nhân hỏi hình tụ yên làm nảng sâu trong phổ ai cũng biết cả. Hình phu nhân muốn đón hình tụ yên ra ngoài ở, xã mẫu nói. Điều đó có ngại gì, hai đứa chúng nó có giáp mặt nhau đâu. Và lại ngoài bà gì xa, chỉ có một cô chị chồng, một cô em chồng. Có cam gì, chúng nó là con gái cả, cũng nên là cho chúng nó gật gũi nhau. Hình phu nhân nghe vậy mới thôi. Tiết hoa và Tụ Yên trước kia có lần gặp nhau ở giữa đường, đại để hai bên đều bằng lòng nhau.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 Bố mẹ cô ta chỉ rượu chè be bép, chẳng trông nom con cái. Hình phụ nhân đối với cô ta chẳng qua tình nghĩa bề ngoài, không phải thực bụng thương yêu. Và lại tụ yên ở chung với Ninh Xuân, một người thì ý tứ hứ đứng đắn, một người thì có xác không hồn, tự mình không trông nom chủ nổi mình, còn trông nom người khác sao được? Vì vậy, những đồ dùng hàng ngày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 trứng tối phải mặc, nếu không thì bị gió lạnh không được đâu. Nhưng không biết em nên cầm ở hiệu nào đây? Đông như là hiệu Hàng Thư ở đường cổ lâu Tây đi ạ. Thế ra lại vào nhà mình rồi. Nếu bọn nàm không biết thì họ sẽ bảo, người chưa đến mà quần áo đã đến trước rồi. Tổ im nghe vậy, biết ngay là hiệu của nhà Bảo Thoa, không nói gì, đỏ cả mặt lên rồi cười chạy đi.